từ cửa miệng đam mê của hắn, nàng đã tìm ra chỗ của người mà nàng quyết ý tìm. Trời tuy chưa sáng hẳn nhưng cũng đã sắp hết đêm. Vui thế mà ở phòng kế bên vẫn còn tiếng lè nhè. Uống, uống đi, uống cho làm mệt đi. Câu nói vừa dứt, quả nhiên đã có tiếng nằm dài. Nghe giọng giường, lưng kia nghi chợt nghe như có tiếng ho quen thuộc, tiếng ho quen thuộc của gã hoa họ Lý.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 Em bằng lòng chỉ chỗ hắn cho anh, nhưng anh cũng hứa với em một việc nhá Em nói đi. Lâm Thiên Nhi tìm bàn tay của hắn và nắm vào tay mình thật chặt. Anh hãy hứa là hứa với em là anh sẽ về. Em sẽ đợi anh ở đây mãi mãi. Nàng cụm đầu vào vai tình phi. Hắn nghe thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. 想騎到心才夠多工夫了藍月潮鹿角鳥趕潮趕回老心苦了海無到放步調放步調忘步了泥的哈 將水流過處是好近窮處哦不願贏勝是苦痛將風掃